hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 41 đại công đức cứu trợ tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoi gian đổi mới 2014 đến 11 15 13 giờ phút 28 số lượng tử 2944 yêu thần phía sau Xuất trinh trước 10 vạn tinh nhựa yêu quân giờ khắc này chỉ có hơn 2 vạn Mỗi người khí tức suy nhược Biểu hiện đau thương Dường như mất đi hồn phách giống như Xuất trinh Tây Thổ bọn họ chuyển chiến Tây Thổ thương vong không hơn trăm Nhưng không có chết ở chiến trường chiến sĩ nhưng đều chết ở trên đường về nhà rồi Yêu đế yêu hậu ngã xuống yêu hoàng ngã xuống rồi Thiên đình sụp đổ rồi Cái kia yêu tục vẫn còn chứ Yêu sự Yếm chiến quỷ xuống Hết lớn Chu yếm đại tướng ngã xuống Cái kia dám dơ thương chỉ tu di sơn Khung sát vô biên yêu tục đại tướng ngã xuống rồi Yêu sự Hai ngàn yêu quân ầm ầm quỷ xuống Gầm hết lên thanh trấn đồng hồng hoang Nữ hoa nương nương dưng dưng đi tới gần Nhìn Phục Vi yêu thần nho nhã sung Nguyên trường Phục Vi yêu thần cười khẽ Nhìn nữ hoa nương nương bình yên trong mắt vui mừng Yêu sư yêu tục chỉ có thể giao cho ngươi rồi Xin nhờ rồi Phục Vi khẽ nói Bản sư vì là yêu tục chi sư Bản sư ở yêu tục ở Yêu sư hét lớn cuồng phong phun trào Chấn động hồng hoang Không người nào có thể giết chết yêu tục Hừ. Yêu sư quay về bên cạnh một mặt nghiêm nhị mọi người lạnh xên một tiếng Tay áo lớn vấy một cái Đem hơn hai vạn yêu quân cuốn vào Thân hình hơi động, một con che trời kim bằng xuất hiện Mắt như đại nhật, vũ như xích kim Cuồng phong nổi lên kim bằng đập cánh Trong thời gian ngắn liền đi vào phương bắc Biến mất không còn tăm hơi Cho tới thiên đình Cái kia đã không thuộc về yêu tục rồi Yêu sư trong lòng vẫn là khó tránh khỏi âm u Ngày hôm qua không còn nữa Phục vi yêu thần vẻ mặt quyến luyến nhìn trước mắt vùng thế giới này Lộ ra không muốn khí thế quanh người chậm rãi tiêu tan Hương trường Nữ hoa nương nương kêu đau đớn Yêu thần phục vi vẫn Nữ hoa nương nương vội vàng tay ngọc một chiêu Một đoàn ánh huyền quang từ trên người yêu thần bay ra Rơi vào rồi nương nương trong tay Nương nương trong mắt lộ ra vô tận thống khổ Đây là làm bạn nàng vô tận năm tháng huyên trưởng Sư muội Bên này cho dù là Ngọc Thanh Thánh Nhân cũng không thể không thả xuống mặt mũi Mở miệng kêu lên Mấy người còn lại cũng là rồn dập mở miệng Nương nương thu rồi trùm sáng Biểu hiện khôi phục lại yên lặng Nói rằng Chư vị không vội Xung ta luyện trí bổ thiên thạch Thiên đảo chi lực dâm lên mà lên Nước hoa nương nương buông tay vung một cái Một tòa đại đỉnh vững vàng phù ở trên hư không Linh quang vạn đảo Càn khôn đỉnh Mấy người thất kinh Đây là một vị trí bảo thần diệu phi thường Không phải vẫn ở đảo tổ trong tay sao Mấy người ý niệm trong lòng chuyển động trên mặt Nhưng là không chút biến sắc Chư vị bổ thiên thạch có thể bổ khuyết thiên khuyết Nhưng cần đại lượng ngũ hành tinh khí Nữ hoa nương nương bình thản nói rằng Đồng thời Nương nương vẫn lên thánh lực Chiếc đỉnh lớn kia một tiếng nổ vang Ẩm Ẩm phóng to Dường như núi cao Phạm vi mấy vạn dặm vô cùng sức hút xuất hiện. Từng luồng từng luồng vô lượng ngũ hành tinh khí từ trong tư không lan tràn qua lại nhập vào bên trong. Bần đảo nơi này có chút vật vô dụng, liền cầm dùng đi. Thái thanh thánh nhân đột nhiên nói rằng, hơi suy nghĩ. Giống như núi ngũ hành thiên tài địa bảo từ trong tư không thoáng hiện. Bị thánh nhân tập trung vào bảo trong đỉnh. Thấy này còn lại thánh nhân cũng là dồn dập nắm ra lượng lớn ngũ hành thiên tài địa bảo tập trung vào bên trong. Không đủ. Nữ hoa nương nương nhìn xuống, nói rằng. Mấy vị thánh nhân vận chán đều là run lên, vận trán nói chuyện tiếp theo kế tục lấy ra bảo vật. Đồng thời còn phân tâm triển khai thần thông thu lấy vô lượng ngũ hành tinh khí. Không đủ. Bạch, bạch, bạch. Vô lượng ngũ hành bảo vật lại tập trung vào bên trong Không đủ Mấy trong lòng người mạnh mẽ nhảy nhảy Nhưng nữ hoa nương nương sắc mặt bình tĩnh Mấy trong lòng người không thể làm gì Vèo Tây phương chân trời lưu quang vạn đảo Từng cách từng cách ánh sáng năm màu lưu chuyển Từng đạo từng đảo vào bên trong Chuẩn đề đảo nhân muốn mở miệng nói cái gì Nhìn một chút tiếp dẫn đảo nhân Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng không nói Sau đó, Đông phương đồng sáng bay tới vô lượng bảo vật đi vào bên trong Lần này, nương nương không có lại mở miệng Vỗ một cách bảo đỉnh, vô cùng chân hỏa hừng hực xấy lên nhiên lượng toàn bộ bầu trời Bảo đỉnh sầm sầm vang vọng, nhẹ nhàng lay động Một lúc lâu, nương nương đột nhiên mở miệng nói rằng cần cây cột trống trời, ta đi lấy. Chư vị xem trọng lò lửa, rước lời. Không đợi mấy người phản ứng. Nương nương thân hình hơi động. liền đã nhắc lên bảy màu tường vân biến mất ở phía chân trời. Hừ, nguyên thủy đạo nhân sắc mặt có chút khó coi, khinh rên một tiếng. Mấy người khác cũng là như thế. Cũng chỉ có thái thanh thánh nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, nhẹ như mây gió. Nhưng dường như lại nghĩ tới điều gì như thế, nguyên thủy đạo nhân khói miệng không khỏi lộ ra một tia châm trọc, ầm. Nhưng từng đạo từng đạo thánh lực nhưng vẫn như cú bất đắc dí tập trung vào chân hỏa bên trong. Làm cho chân hỏa hừng thực không thôi, giỏi sáng chư vị dung. Đinh nhạc rời đi vũ di sơn Một đường hướng về bất chu sơn bước đi Trong tay hắn cầm một cái linh quang lấp ló bình ngọc Này không phải cái kia ngọc tỉnh bình Mà là chính hắn khổ cực luyện chế bảo bình Trong bình ẩm chứa rộng rãi không gian Có thể trang dưới dòng sông hồ nước Hơn nữa chất liệu đều là chân phẩm tính chất phi thường Đã tiếp cận hậu thiên linh bảo cấp bập Như vậy không gian Pháp bảo Đinh Nhạc trước kia luyện chế không ít Dọc theo đường đi Đinh Nhạc sưu cứu may mắn còn sống sót sinh linh Mặc kệ là nhân tộc vẫn là hồng hoang khác sinh linh Đinh Nhạc đều sẽ cứu được Đồng thời sử dụng cản sơn tiên thay đổi địa thế Làm cho sinh linh có thể không bị thiên hà thủy xâm hại Âm Đinh Nhạc vung lên cản sơn tiên Bóng roi dài đến vạn sầm Đánh nát một cơn bão Cũng ở trên mặt đất rời núi đổi nhạt Trong trước mắt ở trên mặt đất liền xuất hiện một tòa phạm vi mấy ngàn rằm hố to Bốn phía núi cao đứng lên Sầm sầm sầm Từng đảo Từng đảo thiên hà thủy chạy trồm mà đến chảy vào trong hố lớn Bất quá chút lát Một tòa hồ nước liền đã hình thành Thô Đinh Nhạc lấy ra một cái ngọc hồ lô Quay về thiên hà thủy Ngọc hổ lô bóng tuôn ra một luồng bàng bạc đại lực Trên mặt đất chảy trồm thiên hà thủy không khỏi bay lên Hội tụ một đảo Bị bắt vào ngọc trong hồ lô Tạ thượng tiên đại ăn Bốn phía trên núi Mấy vạn hồng hoang sinh linh áo quần rách nát Quay về Đinh Nhạc quỳ xuống lại Lớn tiếng la lên Thiên hà thủy vô cùng vô tận Mưa bãi tàn phá ở trên mặt đất hồng hoang Ngọn núi như đống đất giống như suy yếu Bị từng đảo từng đảo thiên hà thủy đẩy ngã nhẫn chìm Đinh nhạc không tách ra sơn khô Dọc theo đường đi phía sau lưu lại từng tòa từng tòa hồ nước Từng tòa từng tòa một lần nữa đứng lên ngọn núi Từng vị lòng mang cảm kích hồng hoang sinh linh Cuối cùng đinh nhạc luyện trí không gian pháp bảo đều dùng xong chỉ có thể lấy ra một quyển ngọc chất phù quyển. Này quyển không phải vàng không phải ngọc không phải chỉ. Ngọc quang minh mùng. Từng đảo từng đảo phù văn nằm dày đặt bên trên. Ánh sáng lấp lói. Này chính là đinh nhạc khổ cực dùng lượng lớn chân bảo luyện trí mà thành. Đinh nhạc tu đảo một lúc lâu. Đối với thần thông vẫn luôn chưa từng thả xuống. Ngoại trừ lính Ngậu Ngọc Trân quả đoạt được thần thông cùng trước đây chiếm được yêu sư hai loại thần thông ở ngoài. Đinh Nhạc cũng vẫn đang suy nghĩ tự nghĩ ra thuộc về mình đại thần thông. Mà Đinh Nhạc trước đây cũng có chút xanh mục. Cảm ngộ lương thâm. Ngộ ra hai thức thần thông. Sơn Thủy thể Sơn Thủy độ Lục. Bất quả này hai loại thần thông đến đây chỉ có thể coi là vừa cất bước, chính là tiểu hành đều cách biệt rất xa. Mà trong đó Sơn Thủy Độ Lục sửa theo Đinh Nhạc suy nghĩ nhưng là một loại đặc thủ thần thông. Nói chuẩn xác Sơn Thủy Độ Lục là một loại thần thông pháp khí. Chuyên môn vì là thần thông mà luyện chế pháp khí. Là Đinh Nhạc tự thân cảm ngẫu ngưng tổ một cái pháp khí. Mà lúc này đinh nhạc trong tay phù quyển chính là sơn thủy đồ lục vật dẫn, thô. Phù cuốn bay lên, tự không trung trầm rãi triển khai. Trong trước mắt, liền hóa thành phạm vi mấy giám to nhỏ. Bên trên phù văn biến ảo. Cuối cùng, một đảo lượng lớn phù văn tạo thành dòng sông cư ảnh hình thành âm. Phù quyển chấn động mạnh. Dòng sông kia hư ảnh quang mang sáng choan Tự phủ cuốn lên trồi lên Nhẹ nhàng trôi nổi Dường như có nước sông thoáng hiện từng đảo, từng đảo thiên hà thủy bị hấp lên Đi vào không trung dòng sông hư ảnh bên trong Làm cho phủ văn quang mang không ngừng tăng cường soi sáng phạm vi mấy ngăn dặm Chốt lát dòng sông ngưng tụ Không tại hư huyến Dài tới mấy trăm dặm Khoan mấy chục dặm Phù quyển run nhẹ Quang mang lói lên Liền đem dòng sông thu vào Tiếp theo liền thấy cái kia phù cốn lên Xuất hiện một đảo dòng sông Dường như thật vật Nước sông chảy xuôi Sóng nước lấp loáng Nước sông ảo ảo tiếng ồn ảo Không ngừng chuyển ra Thô Đinh nhạc thêm đại pháp lực Thượng thanh tiên lực dâm trào Không ngừng đánh ra Phù quyển liên tục chấn động Từng nét bùa chú tạo thành ư huyễn dòng sông xuất hiện Đầy đủ 35 nói Ánh sáng không ngừng thoáng hiện Lượng lớn thiên hà thủy bị cuốn lên Đi vào ư huyễn dòng sông bên trong Tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên Cuối cùng đinh nhạc thu hồi phù quyển Giờ khắc này cái kia phù cuốn lên nhưng là đã có thêm 36 đạo dòng sông, không khô chuyển, sóng nước lấp loáng, ầm. Trên mặt đất nổ vang vang lớn không ngừng vang lên. Đinh nhạc triển khai pháp thiên tượng địa bí pháp. Hóa thành mấy ngàn trượng to nhỏ cao to thân thể. Cầm trong tay cản sơn tiên. Thỉnh thoảng lấy ra từng viên một bổ sung pháp lực đan dược trực tiếp nuốt ăn. Cất bước ở thiên trong sông Không ngừng rời núi đổi nhạc Khai sơn khổ Rời núi lấp biển Mà lúc này Đại kiếp nạn dưới may mắn Còn sống sót đại thần thông giả Cũng bắt đầu đi ra sơn môn Triển khai thần thông bí pháp Cứu trợ hồng hoang sinh linh Mà ở vũ di sơn khu vực Hai vị khuôn mặt đẹp diễm lệ nữ tiên Cũng đang sử dụng thần thông bí pháp Cứu trợ hồng hoang sinh linh Hơn nữa không đến bao lâu Các nàng trong đội ngũ Lại là có thêm một vị phong thái diễm diễm Khuôn mặt đẹp kinh người long nữ Một cái ngọc tỉnh bình Vô cùng thiên hà thủy đều là biến mất Không còn tâm hơi Ở kim ngao đảo Hai giáo bên trong pháp lực tinh thân đệ tử cũng nhận được rổ lệnh dồn dập đi ra sơn môn Gào thép Đi vào tàn tạ hồng hoang đại địa Côn lôn Sơn cũng sống như thế Cho tới Tô Di Sơn Thì trước kia tử thương vô số Nhưng là tử về có thừa Xuống núi vô lực rồi Đinh nhạc cất bước trong lúc đó cực nhanh Nhanh chân bước ra Một bước hơn mấy trăm ngàn bên trong Không có quá lâu Cũng đã đến trung vực Một tòa thật to vô biên ngọn núi nằm ngang nhạt nhạt uy thế vẫn như cũ tồn tại, dường như cự long chiếm giữ đại điện, đem toàn bộ trung vực đều phân cách rồi. Này chính là sụp đổ nửa đoạn Mất Sơn, Đinh Nhạc nhìn có chút ưu thương. Thử thu hồi, Đinh Nhạc nhưng phát hiện mình như run rế hãm thột, không biết tự lượng sức mình. Tự giễu cười cợt, Đinh Nhạc kế tục trước đi. Đinh Nhạc cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Nửa đoạn bất chu sơn sụp đổ nhưng là cắt thành mấy đoạn To nhỏ không đều Càng là có một ít như núi lớn đoạn phong giải rác Những này tuy rằng không bằng cái kia mấy đoạn to lớn ngọn núi Nhưng vẫn như cũ là bất chu sơn trên đoạn lạc Ẩm chứa nhàn nhạc uy thế Đinh nhạc từng cái thu hồi Những này cũng là bất phàm chất liệu Dùng để luyện chế pháp bảo uy lực cũng là không nhỏ